Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3254 huyết hỏa nghĩ diệu dụng. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Lấy sự trầm mùn của lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ. Động dung. Cửu cung tu du kiếm cũng không có công dụng. Cách này có thể có chút. Viện phức rồi. Chân tiên đích thủ đoạn quả nhiên không phải chuyện đùa. Chính là một. Cấm chế tự lại để cho chính mình thúc thủ vô sách bất quá hiện tại. Vẫn chưa tới chịu thua một khắc. Vì bảo vật càng lợi hại cấm chế, mình cũng nhất định phải nghĩ biện. Pháp đem hắn bài trừ. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một đám quyết tuyệt chi sắc. Sau đó sâu hít sâu, một ngụm máu tươi hướng về phía trước người Hoa. Sen phun tới. Bành một tiếng. Hóa thành huyết vụ, bị cái kia ngân sắc hoa sen hấp. Thu tiến vào. Sau đó một đảo rộng rãi kiếm khí phóng lên trời, liền trời tiếp đất. Thanh thế cái kia gọi một cái cực kỳ kinh người. Kiếm khí bên trong ẩm chứa có xét lạnh pháp tắc chi lực. Nhưng chỉ trước mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí phóng. Phản phất bị áp xúc cùng một chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Pháp tắc chi lực tắc thì trở nên cực kỳ tinh thuần, hoàn mỹ dung nhập. Tại cái kia sợi mảnh khảnh tinh ti ở bên trong. Đi, Lâm Hiên lần nữa một ngón tay điểm ra, như chậm mà nhanh, lộ ra ngưng. Trọng vô cùng. Theo động tác của hắn, cái kia sợi tinh sợi bóng mang đại tố, vô số. Hạt gạo lớn nhỏ phù văn phiêu tán mà ra. Tại trong hư không vẽ một cái. Mà qua. Xoạp xẹp. Tự thanh thế mà nói. Xa xa không cách nào cùng vừa rồi kiếm quang như. Tuyết so sánh với. Thậm chí có thể nói. Không mang theo mảy may nóng. Tính. Nhưng mà vốn là bình tĩnh hư không. Lại bắt đầu vặn vẹo. Lại qua. Một lát. Thanh Thúy vỡ tan âm thanh truyền vào trong tay, phản phất. Sứ men xanh rơi trên mặt đất bị đánh phá. Ngọn núi cũng tốt, cử thạch cũng thí, thậm chí là dưới chân bùn đất. Toàn bộ như là một bức họa cuốn giống như. Bị xé sách được phá thành. mảnh nhỏ rồi. Cảm giác kia rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà lâm hiên trên mặt lại rốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng chi. Sắc, nếu như vừa rồi một kích kia đều không thể đem cấm chế bài trừ. Cái kia chính mình thật có thể đến kiềm lưu kỹ cùng tình trạng. Tốt đang lo lắng là dư thừa cấm chế suốt cuộc bị đã phá vỡ. Nhô lên cao gian chấn động biến mất, hoang mạc theo trước mắt đã mất. Đi tung tích mà chuyển biến thành chính là một mảnh thảo nguyên suốt. Hiện ở trong tầm mắt, cỏ xanh bích lục. Linh khí càng là sung túc mà ở thảo nguyên cuối Cùng một mảng lớn giấy núi kéo phập phòng kéo dài hướng chân trời cực Xa chỗ tại ngọn núi cuối cùng Vô số Huỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như Hiện lâm hiên sắc mặt lại khó coi tới cực điểm Nhiều như vậy Đến tổt cùng ở đâu mới là thật tiên động phủ Trước mắt những kiến trúc này đã có thể không còn là ảng thuật Mà là chân thực tồn tại đấy. Nhưng mà bọn hán tác dụng lại cùng àng thuật kém phản phất. Cũng là vì mê hoặc Ngang tầm bảo người tìm tìm không được chính thức. Động phủ. Bởi vì là chân thực tồn tại kiến trúc cho nên thiên phượng thần mục. Cũng tốt cờ cung tu du kiếm cúng thí. Các loại bài trừ chướng nhãn. Pháp bí thuật, phản mà không có công dụng. Chân tiên đích thủ đoạn Quả nhiên làm cho người bội phục đạo lý kia Tự cùng phản phát quy chân là giống nhau Lâm hiên thở dài Không nghĩ tới chính mình gặp phải khó như vậy để Bất quá hắn cũng tỉnh không nhục chí chi ý Tục ngữ nói Người có người trương lương mà tính ta có của ta qua Tường bật thang trước mắt một màn Tuy nhiên làm cho người vò đầu Không thôi Nhưng cẩn thận ngắm lại Cũng chưa chắc không có giải Quyết chú ý Lâm Hiên phản ứng thế nhưng mà Trước mắt thời gian Nhớ mày chỉ là Trong nháy mắt mà thôi Rất nhanh trên mặt của hắn tự khôi phục Thường sắc Sau đó tay áo phất một cái Theo động tác của hắn Một đảo Linh quang bắn ra ít khi Linh quang tránh ra Một bảo tháp hình dạng bảo vật phù hiện ở Tầm mắt, sau đó vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, bạc quang đại tố, bảo tháp. Tầm thứ nhất từ từ mở ra rồi, côn trùng kêu vang âm thanh chói tai vộn. Cùng, một đoá vài mấu lớn nhỏ màu đỏ thấm trùng vân xuất hiện ở trong. Tầm mắt, huyết hỏa nghĩ. Thực lực đã đến lâm hiên cách này cấp bậc, huyết hỏa nghĩ đã không có. Bao nhiêu công dụng. Mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng khó có thể phát ra nồi khắc địch chế thắng hiệu quả. Nhưng mà tự tình huống trước mắt mà nói chỉ cần vận dùng thỏa đáng. Lại có thể phái bên trên trọng dùng chàng. Đi. Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Hắn ngự trùng thuật đắt là. Cưới xe nhẹ đi đường quen tuy nhiên một ít tinh vi ảo diệu chỗ. Không. Không. Cách nào cùng dùng chăn nuôi linh thú linh trùng nổi danh thế lực lớn. Thái thượng trưởng lão so sánh với nhưng là là tự nhiên mình một ít. Lính ngộ. Chỉ thấy hai tay của hắn tại trong hư không xẹt qua kỳ gì quý tích. Trong miệng cũng nhổ ra thần bí mà phong cách cổ xưa chú ngữ theo. Động tác của hắn. Cái kia đó cử đại trùng vân ông thoáng một phát tách ra. Huyết hỏa nghĩ đã không thích hợp dùng để ngăn địch nhưng chỉ là do. Đường tự nhiên mảy may vấn đề cũng không. Trước mắt đình đài lầu các số lượng quá nhiều, phóng nhắn nhìn lại. Cái kia kéo phập phòng giấy núi bên trên khắp nơi đều lại như Quỳnh Lâu. Ngọc Vũ kiến trúc. Nhưng nhiều hơn nữa thì như thế nào? Hắn số lượng có thể cùng máu của mình kiến lửa so sánh với. Lâm Hiên không cần trúng chuẩn xác tìm ra chân tiên đồng phủ, nhưng... Cho dù là một ít dấu vết để lại, cũng sẽ biết đối với chính mình có. Trợ giúp rất lớn. Kế tiếp, Lâm Hiên cái gì cũng không làm tựu lặng lặng tại nguyên chỗ. Lơ lượng, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu công phu, những huyết. Hỏa nghĩ này sẽ vì chính mình đi vào manh mối. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn... Nếu như không có đoán sai, cái kia Huyết Nguyệt Ma tiểm 100% cũng tới nơi này rồi. Chỉ là đến tột cùng ở nơi nào, nhất thời lại khó có thể nói được rõ. Ràng, tóm lại, Lâm Hiên cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Quả nhiên, ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu. Một đóa nho nhỏ trùng vân phi trở lại. Số lượng cũng không nhiều, thô sơ giản lược khẽ đếm. Cấu thành máu của nó kiến lửa cũng không quá đáng hơn chăm chỉ mà thôi. Nhưng mà lâm hiên trên mặt lại toát ra cực kỳ thần sắc vui mừng, liền. Tranh thủ thần thức thả ra. Huyết hỏa nghĩ tự nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng mà thông qua thần. Thức, nhưng có thể theo hắn nhóm chỗ đó đạt được mình muốn manh mối. Rất nhanh, lâm hiên trên mặt tựu lộ ra vẻ hiểu rõ. Chính như dự tính của mình, dùng huyết hỏa nghĩ dò đường một chiêu. Này, là cực kỳ thực dụng đấy, mặc dù không có xác thực tìm ra ở đâu là. Chân tiên đồng phủ, nhưng lại đem không ít địa phương bài trừ. Đồng thời cũng đã lấy được một ít dấu viết để lại, lại trải qua chính. Mình suy luận phân tích lâm hiên đối với chân tiên di tích ở vào nơi. Nào trong nội tâm bao nhiêu cũng thì có phủ nhi. 100% nắm chắc không dám nói, nhưng hắn ngẩn đầu trong ánh mắt đã. Không còn có vẻ mờ mịt. Duy nhất tiếc nuối đúng là như trước không có huyết nguyệt ma thiềm. Manh mối. Thằng này phản phất hư không tiêu thất rồi. Nhưng thật sự muốn nói nó không ở chỗ này, lâm hiên nhưng lại tuyệt. Không tin đấy. Thằng này do so tưởng tượng còn muốn rào hoạt rất nhiều. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, huống chi nút. Trong bóng tối, hay là thật linh cấp bậc cường giả cho nên mặc dù là. Lâm Hiên cũng không dám có nửa phần khinh thường, hắn cũng không. Muốn, lật thuyền trong mưng ở chỗ này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng Lâm Hiên cũng không có. Biểu hiện ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Coi chừng thì tốt rồi. Khiến cho trông gà hóa quốc đã có thể quá mức Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ Như trái phía trước bay Đi Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng Rất nhanh kéo giấy núi tự khoảng Cách không xa Trên núi cung điện cũng càng phát ra rõ ràng Khoảng cách gần xem Càng thêm tráng lệ Nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn cũng chưa từng nhìn Liền từ bên cạnh bay Đi Cứ như vậy, liên tiếp đi ngang qua vài chỗ cung thất, lâm hiên đều. Không thèm quan tâm, một nén nhang công phu về sau, hắn mới rốt cuộc. Dừng bước, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.